Đã xảy ra một chuyện hết sức khó tin Lãnh đạo đột nhiên gọi tôi vào phòng làm việc Rồi tỏ ra vừa tháng thưởng vừa cảm thán, Còn lớn tiếng biểu như tôi Úi chà, mấy cô bé bây giờ đúng là giỏi thật Vừa có bản lĩnh lại vừa kính tiếng Tôi đã nói mà, trong đơn vị của chúng ta Chỉ có tệ tệ là có thực lực thôi Quả nhiên không sai mà Tôi vẫn lờ ngờ đứng đó Không hiểu tại sao lãnh đạo lại Đột nhiên khen ngợi mình như vậy Tôi rốt cuộc đã làm được chuyện gì tốt chứ Còn giấu giếm gì nữa lãnh đạo cười đến hiếp cấm mắt đưa tờ giấy trong tay tới trước mặt tôi tỏ qua tôi mới nhìn thấy đấy cô bé giỏi lắm lén đi thi từ lúc nào vậy còn chẳng để lộ chút tin tức nào nữa chứ cái miệng đúng là kín thật tôi đờ đẫn đón lấy cái tờ giấy đó ngó qua một chút là phiếu điểm của cuộc thi chứng nhận tư cách cố vấn pháp luật doanh nghiệp tôi không hiểu ông cụ đưa cái thứ này cho mình xem rút cuộc là có ý gì đang định mở miệng hỏi Chợt nhìn thấy thời vị trí chính giữa tờ giấy đó không ngờ lại có viết ba chữ chung tuệ tuệ, nhất thời không khỏi nghe ra. Thế này, thế này... Tôi kinh ngạc chỉ tay vào cái tên bên trên đó, không nói sợ nổi một câu hoàn chỉnh. Thế này, thế này đúng là kỳ lạ quá, tôi đã từng tham gia cuộc thi nào như thế đâu, tại sao trên đó lại có tên của tôi chứ, nhất định là đã có nhầm lẫn gì ở đây rồi, nếu không thì cùng họ cùng tên. Cháu, cháu chua... Tôi còn chưa kịp nói xong, lãnh đạo đã lập tức. Tiếp lời ngay, cười đến trách mốc. Cái con bé này đúng thật là, một chuyện lớn như vậy tại sao không để trong lòng chút nào chứ. Đừng nói là sau khi thi xong, cháu chưa đi ra điểm lần nào, vừa rồi mới biết tin đấy nhé. Tôi còn chưa từng theo xe cuộc thi này cơ mà. Đây không phải là cháu. Tôi thoáng rung mình một cái, vội vang giải thích. Cháu chắc chắn là trùng họ trùng tên, có nhầm lẫn rồi. Sao lại nhầm được chứ? lãnh đạo chỉ tay vào mấy dòng tiểu bên dưới, chung tẩy tọa đơn vị công tác, tòa án thành phố C, đến số chiến binh thư cũng có đủ nữa kìa, sao mà nhầm được? giáo ấy à, chắc là mừng quá nên lú lẫn rồi phải không? hay, như thế cũng không có gì là lạ cả, tuổi còn trẻ thế này mà đã thi đổ cuộc thi này, có tiền đồ lắm. lãnh đạo lại tiếp tục khen ngợi tôi, những lời dễ nghe phung ra không ngừng, dù sao tôi cũng chẳng nghe lọt tai câu nào cả câu mà lại tập trung nghiên cứu cái tên trên tờ phiếu điểm kia, dùng tọt tọt nghe xinh, đơn vị công tác đều đúng hết, đúng là lạ thật. tôi từng tham gia cuộc thi này sao? chẳng lẽ tôi lại không nhớ hay sao chứ? tôi đi từ trọng phòng làm việc của lãnh đạo ra, lòng đầy nghi hoặc, trong đầu đặt một mớ bồng bông. thế được rồi, cho dù tôi bị sét đánh làm quên mất việc thi cử, nhưng một cuộc thi quan trọng như vậy, dù sao tôi cũng phải ôn tập mới đúng chứ? tại sao trong đầu tôi chẳng có chút ấn tượng nào về việc này? quan trọng hơn. Cuộc thi mới diễn ra được bao lâu chứ? Trong nhà tôi làm gì có cuốn sách ôn tập nào đâu? Về cơ bản, tôi đã có thể xác định rằng có một số chuyện không bình thường nào đó đang xảy ra trên người mình. Chẳng hạn như vô diện vô cớ mất đi một số ký ức, bị xét đánh không chết, rồi còn tờ phiếu điểm từ trên trời rơi xuống này. Thậm chí, tôi đột nhiên nhớ đến những lời mà Kim Minh Viện nói với tôi trước khi đi. Khi đó tôi còn cảm thấy anh ta nói năng mưa bãi, nhưng bây giờ nghĩ lại, đều có phải anh ta đã biết được điều gì đó không? Vừa ra khỏi cửa, tôi liền vội vàng gọi điện cho Kim Minh Vĩnh, nhưng anh ta không chịu nghe, khiến tôi tức đến suốt nữa ném điện thoại đi. Nghĩ lại tôi cảm thấy có chút lo lắng, chắc... Um, chắc không phải vì... Um, Nó trước được thiên cơ, nên anh ta đã bị ông trời hủy diệt theo cách nhân đạo rồi chứ? Thế là tôi đã gọi điện cho anh ta mấy cuộc điện thoại nữa, nhưng không lần nào gọi được. Hết cách, tôi đành gửi tin nhắn, bà anh ta ma trả lời mình. Tin nhắn vừa gửi đi, lập tức có một cuộc điện thoại gọi đến. Tôi còn tưởng đó là anh ta, nên chưa kịp nhìn tên. Hiển thị đã ấn nút nghe rồi mừng rỡ nói, Kim Minh Viễn, anh không có việc gì chứ? Kim Minh Viễn, đó là ai vậy? Đào điện thoại bên kia, phê lên một giọng nói tò mò và chế xỉu. Tự tệ, cậu có bạn trai rồi à? sao không tiết lộ chút tin tức nào thế? thật là chẳng có chút nghĩa khí gì cả. là cậu à? tôi lập tức buồn ra mặt. người gọi điện tới là Lâm Hà, bạn đại học của tôi. bà cụ tôn chuẩn bị đến chỗ chúng ta tham gia hội nghị. tới nay tôi tớ sẽ đi đón. cậu có đi cùng không? Lâm Hà là một cô gái rất hiểu lòng người. thấy tôi không nói gì, cũng không gặn hỏi chuyện kia nữa. mà nói thẳng vào chuyện chính. Bà Cụ Tôm là giáo viên dạy môn dược lý học của chúng tôi hồi đại học. Rất hiền từ và dễ nói chuyện. đáp chúng tôi không ai là học yêu quý bà. Bà Cụ đã chuẩn bị đến đây. Tôi tất nhiên phải đi đón chứ. Tôi lập tức đồng ý ngay. Tất nhiên phải đi rồi. Ở đâu vậy? Sao khi hết giờ tớ sẽ đi qua đó? Lâm Hàng lại cười nói. Cậu đừng nóng nóng vội. Đợi tớ nói hết đã. Lần này ngoài bà Cụ Tôm ra còn có hàng nghị. Là Tố Vân và một số người khác nữa. Cậu... Hàng nghĩ là anh chàng lớp trưởng Mà tôi từng yêu thăm hồi đại học Còn là Tố Vân chính là bạn gái anh ta về sao? Bọn họ đều học tiếp lên thạc sĩ Tiến sĩ, giờ chẳng biết đã tốt nghiệp chưa Trong trường cũng chỉ có mình Lam Hà Là biết chuyện lúc trước tôi từng yêu thầm anh ta Thôi đi bà cô Đã bao nhiêu năm rồi chứ Tôi cười nói, chẳng qua chỉ là tình đơn phương Thời ngây thơ chưa hiểu chuyện mà thôi Tình cảm có thể sao đến đâu Cho dù thật sự có gì Thì cũng đều đã tan theo thời gian hết rồi Ít nhất khi nghe Lâm Hà nhắc đến cái tên Hà Nghị, trong lòng tôi cũng chẳng có một chút sao rộng nào. Lâm Hà cũng bật cười, hóa ra là tớ cả nghĩ rồi. Thế là chuyện đã được giải quyết như vậy. Đến chiều, sau khi tan ca, tôi liền tới thôn Đạo Hương mà Lâm Hà đã nói để gặp gỡ họ. Rồi đó cách cơ quan của tôi khá xa, lại gặp đúng giờ tan tầm, nên khi tôi tới nơi thì trời đã tối rồi. Vừa mới bước vào cửa. Tôi đã thấy trong phòng có không ít người đang ngồi, bà cụ tôn ngồi ở ghế chủ tọa, không biết là ai vừa kể chuyện cười, mọi người đều bật cười thành khách, làm hà nhìn thấy tôi vội vàng đứng dậy lớn tiếng gọi, "Tôi tọa đến đi nào." Tôi lập tức bước về phía của bản thân, nhưng mới đi được một bước cho tôi đã chợt vấp vào cái gì đó phải lún cuốn nhảy về phía trước hai bước mới vững lại liếc mắt nhìn xiên cạnh tôi tôi thấy là tố vân đang cười đắc ý bên cạnh cô ta là hèn nghị anh ta hơi cau mày đang nhìn hai chúng tôi với vẻ suy tư Ô trời ạ thời đại nay rồi mà còn có người chơi cái trò ngán chân sao đúng là nhà quê quá thể sao vậy làm hèn đoái hỏi không bị ngã chứ tôi lạnh lùng nhìn qua phía la tố vân vội áo mấy cái hờ hững nói Dưới đất có cái hố, tôi không chú ý Mọi người lập tức im lặng không nói gì nữa Dưới đất có cái hố hay không thì mọi người không biết Nhưng việc tôi tức tối trừng mắt nhìn La Tố Vân thì ai cũng thấy cả rồi Họ có suy nghĩ như thế nào, tôi tất nhiên không thể biết rõ Tôi đi đến bên cạnh làm hè và ngồi xuống Mọi người lại nói chuyện vui vẻ Dường như đã hoàn toàn quên mất vừa rồi Tôi bị ngán chưng con người ai cũng thích trực thụy thái bin bất kể là thời đại nào cũng thế tôi ăn được mấy miếng thì chợt nhớ ra mình còn chưa kính rượu bậc của tôn rồi vội vàng cầm chai bia bên cạnh lên rót cho mình một cốc rồi đứng dậy vừa định gọi một câu cô tôn là tống vân ở phía đối diện đã lập tức đứng dậy theo tô luôn tiếng nói chúng tôi tệ không phải tới nói cậu đâu nhưng đã bao nhiêu năm rồi không gặp cô giáo chỉ uống chút bia như vậy thôi thì thật đúng là chẳng ra gì dù sao thì lúc trước cô tôn cũng từng hết sức xem trọng cậu ít nhất cậu cũng phải mờ rượu mới đúng chứ nói xong cô ả không cho tôi phân bua cầm chai rượu trắng lên bàn lên rót ngay cho tôi một chén và cô tôm dường như cũng nghe ra giọng điệu của ả có vấn đề vội vàng đứng dậy giải hòa uống bia ra được rồi uống bia ra được rồi thội thội là con gái uống rượu làm gì chứ là tố Vân là lập tức lớn tiếng nói cô tôn em biết quý bạn ấy Nhưng bọn em đều ở đây cả Cô không thể thiên vị như thế được Mấy anh chàng Chỉ sợ thiên hà không lọn lên Cũng đều lớn tiếng hò reo ảnh ý Tôi lạnh lùng Biết nhìn bọn họ một cái Không cách sáo Đưa tay gạt Tay gửi là Tố Vân ra Nói Tớ kính rượu của Tôn Liên quan gì đến cậu nào Muốn uống rượu sao Vậy cũng được Đợi lát nữa chúng ta uống với nhau Tớ mà riêng cậu Nói xong Tôi chẳng thèm nhìn cô ả thêm lần nào nữa Mà ngoảnh mặt gian cười hiếp mắt Chạm cốc với bà cụ tôm Rồi uống một hơi chạm đáy Mọi người đều lập tức lớn tiếng khen hay Tôi khẽ miệng cười Liếc nhìn cho rượu trắng trên bàn Là rượu bạch vân biên loại 38 độ Không biết tại sao Tôi đột nhiên cảm thấy nó cũng chẳng có gì đáng sợ Thế là nhớ thời nãy hứng bèn đưa tay ra chụp lấy chai rượu Người nói với La Tố Vân Này không phải còn muốn nói uống rượu sao Hai chúng ta uống nhé Lá Tố Vân bất xác, nét xét người vào bên cạnh hàn Nghị, trọng mắt đảo và đảo lại một chút, rồi cũng cười nói, uống thì uống, nhưng đó có người giúp đi nhé. Sắc mặt hàn Nghị hơi biến đổi, liền cúi đầu nhìn đâm đâm vào lá Tố Vân. Cô ả lập tức ngoan ngoãn im miệng, không dám nói gì thêm nữa. Cô ả này, đúng là chẳng thú vị chút nào cả. Tôi vốn cho rằng, cô ả bị thua thiệt hai lần, cũng nên biết điều mà dừng lại. Không ngờ tôi mới ăn được mấy miếng, cô ả đã lại chạy tới khiêu khích, cười hì hì nói chung tự tuệ, bảo giờ cậu kết hôn thế? tôi chẳng buồn ngẩn đầu lên. lúc nào kết hôn tôi sẽ mời cậu. tôi đã trả lời với giọng cứng đờ, không hề nể mặt như vậy rồi. thế này cô ả còn nhất quyết bám lấy, không sợ một lát nữa lại mất mặt hay sao? chắc không phải đến giờ vẫn chưa có bạn trai chứ? hay là để tới giới thiệu cho cậu người nhé? tôi cũng cười một tiếng với cô ả nói, thật xấu hổ quá, đỡ có bạn trai rồi, tuy còn chưa kết hôn. Nhưng cũng không thể một chân đạp hai thuyền được Chuyện ghê gớp như vậy tới còn chưa nằm nổi Là Tối Vân làm sao chiều im bèn nói với giọng nữ rực nữ cái Chuông tuệ tuệ Cậu đừng có coi thường người ta như thế Tuy người ta nhỏ hơn cậu ba tuổi Nhưng tục ngựa đã nói rồi Nữ hơn ba, bèn đi nha Cậu phải nắm chắc cơ hội Nếu không Cậu ả khẽ cười vẻ đẹp ẩn ý Còn gái đừng nên kén chậm quá Chẳng may Mở lỡ khoảng thời gian đẹp nhất rồi, đến lúc đó có muốn tìm cũng không dễ dàng gì. Nói xong lại nhìn tôi mà cười nhạt nhẽo, rồi vốn định nói thêm một câu nữa chọc tức La Tố Vân, nhưng điện thoại trong túi chợt đổ chuông, trong đầu tôi lóe qua giọng dáng của Kim Minh Viễn, liền vội vàng móc điện thoại ra xem, sợ phút luôn rơi đổ trong tay, ẩn vào nút nghe hỏi, anh không xảy ra chuyện gì chứ? Kim Minh Viễn ở đầu điện thoại bên kia cười nói, em đang lo cho anh đấy à, anh ở trên máy bay suốt Vừa về lại phải vợ ven vào cuộc họp Đến bây giờ còn chưa ăn cơm đi này Em đang ở đâu vậy Em đang ăn cơm với cô giáo Họ đại học ở thôn Đạo Hương Tôi sẽ nói Hay là anh cứ ăn chút xin chút đi Nếu không chắc đói lắm Tối nay về em còn có chuyện quan trọng Còn hỏi anh Mẹ bạn trai à Lâm Hà lập tức nổi hướng lớn tiếng hét lên vào điện thoại của tôi Này bạn trai của tôi Tệ phải không Bọn tôi đang ăn cơm ở thôn Đạo Hương Anh cũng tới đây tham gia đi tôi làm túc sáu hộ đến nỗi mặt mũi đã bưng làm hà ghế bên tay tôi nói kẽ cậu gọi anh ấy tới cũng tốt mà nếu không cô ả là túc vân kia lại cho rằng có mỗi mình cô ả có bạn trai có bạn trai thì ghê gớm lắm đấy không ngờ kim minh viễn lại không từ chối còn hỏi chẳng kẽ địa chỉ rồi nói cho anh ta cách đây cũng không xa chỉ cần lái xe chừng 15 phút là tới nghe nói bạn trai của tôi sắp tới, sắc mặt là tú vân lập tức tỏ ra có chút khó coi, nhưng rất nhanh sau đó cô nàng đã trở nên bình thường, rồi ưỡn ngực, ra sức nếp xét và người hèn nghị, hình như làm vậy có thể giúp cô nàng tăng thêm khí thế. Hèn nghị một mật không nói gì rất trầm lặng, trông có vẻ chín chắn hơn lúc trước rất nhiều đúng là lạ thật. Lúc trước anh ta luôn là người sôi nổi nhất trong đám đông. Xem ra thời gian quả thực có thể thay đổi một con người. 15 phút trôi qua rất nhanh, tôi mới uống được hai ngụm bia. đã nghe thấy tiếng nhân viên phục vụ bên ngoài gọi cửa. Sau đó cửa điện mở ra, kỳ mình vội xuất hiện trước mặt mọi người với đôi mắt. Thóng nét cười, Lâm Hà không khỏi nghe ra, rồi đưa tay vẽ tôi một cái thật mạnh nhỏ giọng án trách. Một cực phẩm như vậy, sao cậu có thể giấu kính như thế hả? Thỉnh thỏ men ra để tớ nhìn cho đỡ thèm cũng được mà. Vẽo xong, cô nàng liền lập tức đứng dậy lớn tiếng nói, Này, anh gì bạn trai của tệ tệ ơi, qua đây ngồi này. Kim Minh Viễn thả nhìn xuống bên cạnh tôi, rồi nói một nụ cười khách sáo với Lâm Hà nói, Tôi là Kim Minh Viễn, là bạn trai của Tệ Tệ. Cảm ơn em đã trông nông của ấy giúp tôi. Axie, từ lúc nào tôi đã trở thành bạn gái của anh ta thế nhỉ? Tôi tức tối trường mắt nhìn anh ta một cái, nhưng anh ta vẫn tươi cười, cặn bẻn chẳng hề để tâm. Đôi mắt năm hè đã sắp rước ra đến nơi, cười ngờ nghệ hỏi Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ, hay hay anh họ gì ấy nhỉ? Kim Minh Viễn hơi ngẩn ra, sau đó nhịn cười chậm sợ trả lời. Thôi họ Kim, Kim Minh Viễn. Làm hà tới lúc này mới ý thức được Trang Minh, vừa hỏi một con ngốc nghét bèn vỗ đau một cái, cười tự dị. Minh, đúng là mất mặt quá đi, đã lớn tuổi thế này rồi còn bị sắc đẹp làm cho lú lẫn. Sau đó lại nói, sao trước đây không thấy anh ra ngoài đi lại thế? Kim Minh Viễn mỉm cười nhìn tôi thản nhiên đáp Trước mắt còn đang trong thời kỳ sát hạch Hôm nay nhờ có em nên mới được cho ra đây hóng gió một chút đấy Sau này còn phải nhờ em nói tốt trong vài câu Làm Hà tỏ ra không thể tin nổi Hết nhìn Kim Minh Viễn lên nhìn tôi Cuối cùng không kìm được thở ra một hơi nói giọng cảnh khái Bây giờ thì tớ đã hiểu rồi Đây chính là số mà anh. Kim Minh Viễn vừa tới là Tố Vân đã cất cơ dẹp trống Quả dù sao cũng không ngốc Biết tôi không phải là tình địch nữa rồi, tất nhiên không cần đấu đách gì tiếp nữa, nếu không chỉ tổ khiến cho người ta chê cười. Các cô bạn đàn em khóa dưới cũng đều cười tươi nói chuyện với Kim Minh Viễn, phòng khí vất xét trở nên hòa hợp vô cùng. Chương 61 Hai chúng tôi từ thôn nào hơn, ra đã là hơn 10 giờ. Lại phải đưa Lam Ha về nhà nữa Nên khi quay lại khu chung cư Thì đồng hồ đã chỉ quá 11 giờ Tôi còn đang nghĩ đến những lời Mà hôm đó anh ta nói trước khi đi Không biết phải mơ miệng như thế nào Có lẽ vì tâm trạng của tôi hiện ra quá rõ ràng trên mặt Nên Kim Binh viện rốt cuộc không kìm được Mà tự mở miệng hỏi Em có chuyện gì muốn nói với anh sao Chẳng lẽ không phải là vì anh có chuyện gì Muốn nói với em sao Tôi phản mất Như giọng điện nghe có chút lượng giàu chuyện tình cảm vốn là như thế, giống như đánh trận vậy, không phải gió đông ép đảo gió tây thì gió tây lớn nước gió đông. phụ nữ luôn có một số tâm tư nho nhỏ. nếu biết đó phương thích mình, chắc sẽ phải làm bộ làm tịch một phen. tôi cũng không phải là ngoại lệ. kỳ minh viễn ngoảnh đầu sang nghiêm túc nhìn tôi, nở một nụ cười đầy ẩn ý lúc lâu sau mới nói: chúng ta vào nhà rồi nói chuyện. thôi nha, vào nhà ai đây? đã muộn thế này rồi còn vào nhà tôi nữa chắc. Nhưng Lô Hạ Duy vẫn đang ở nhà, tôi suy nghĩ một chút, rồi cũng đồng ý. Nhưng vào nhà tôi mất viết hiện ra mình đã sai lầm, còn biết Lô Hạ Duy đã đi đâu mất khúc. Nửa đêm thế này mà lại không ở nhà, tôi đành bấm bụng cho anh ta vào nhà, rồi pha trà mang ra. Anh ta cầm lấy tiếng trà đưa lên mũi ngưỡi, rồi chậm rãi cất tiếng. Em vẫn thích, thích quang anh à thơm thật đấy. Nghe anh ta nói kìa, hữu nhiều chúng tôi thân thiết với nhau lắm vậy, tôi vừa định phản bác một câu. Đột nhiên lại nhớ đến những lời kỳ quái mà anh ta đã nói lúc trước, ngoài ngoãn chờ anh ta đưa ra một lời giải thích rõ ràng. Tuệ tuệ, em có tin trên đời này có thần tiên không? Anh ta nói không nhanh không chậm, sợ nói trầm thấp mà có sức hút, đôi mắt cứ nhìn chầm chầm vào tôi, vẻ mặt vừa chân thành vừa thê thiết, nhưng tôi cứ có cảm giác như đang nằm mơ, nguyên nhân rất đơn giản, bởi và những lời mà anh ta nói thật sự khó tin Ý tôi là Với chỉ số thông minh của anh ta Sao lại đi về ra một câu chuyện Với vô số sơ hở như vậy chứ Đứng trước mặt anh ta Tôi luôn dễ để lột ra tâm trạng của mình Cho nên vừa mới kể xong Anh ta đã xòe tay ra vẽ hết cách Rồi lắc đầu nói chẽ Tuệ tuệ em không tin anh Trong giọng nói không ngờ còn mang theo một chút tuổi thân Tôi vội vàng Xua tay phủ nhận Không phải em không tin anh Nếu anh thật sự bị bước Cũng không đến nỗi bị ra một câu chuyện vớ vẩn như vậy Rắc mặt anh ta lại càng tệ hơn thế được rồi Tôi suy nghĩ một chút Rồi nghiêm túc hỏi Cứ coi như là anh ấy thật đi lời của anh vốn đều là thật hết Anh ta kiên quyết nói Sậm nói càng lúc càng trở nên mệt mỏi Em thậm chí còn từng gọi điện thoại cho anh Vào 1 giờ 57 phút Chuyện ngày 24 tháng 11 Em gọi cho anh từ bệnh viện số 3 Thời gian nói chuyện là 46 giây Hôm đó anh không có nhà là thư ký tăng nghe máy Ngày anh ta nhắc như vậy tôi cũng nhớ ra Lần trước anh ta còn hỏi tôi chuyện này nữa Nhưng không phải anh ta nói Anh ta nhìn thấy tôi ở bệnh viện số 3 hay sao Chắc nói vậy là để mô lời tôi rồi Tôi cười gửi nói Nhưng em chẳng nhớ được chút nào cả Cho nên, cho nên chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu anh ta nhìn tôi bằng vẻ hết sức nghiêm túc hai mắt rực sáng tôi có chút ngượng ngung khẽ hò hai tiếng chuyện này chúng tôi tự biết trong lòng với nhau là được rồi nói thẳng ra như vậy tôi rất cục cẩn có chút xấu hổ thế là tôi vội vàng chuyện chủ đề nói cho anh ta biết chuyện hôm nay tự nhiên có miếng bánh từ trên trời rơi xuống đầu tôi anh ta nghe xong cũng tỏ ra hết sức khó hiểu em thật sự chưa từng đi thi sao anh ta hỏi thêm lần nữa tôi lập tức ngược đau thật mạnh chắc chắn là chưa Cho dù em có bị mất trí nhớ Nhưng một cuộc thi quen trọng như vậy Trong nhà chắc chắn phải có dấu tích gì đó mới đúng Nhưng trong nhà em lại chẳng có gì Cho nên em mới thấy lạ Tại nhất là cảm giác nửa vời như hiện tại Một người thành thật như tôi trước giờ Đều luôn bước từng bước vững chãi Còn thành quả lần này thật tớ quá rụt ngột Tôi không những không có chút cảm giác mơ rỡ nào Ngược lại còn cảm thấy sợ hãi khi minh viện cũng ta vẻ suy nghĩ Nhưng tôi nghĩ anh ta nhất định cũng không hiểu rõ được Anh ta có phải thân tiên đâu hai người chúng tôi cứ thế nhìn nhau một lúc cuối cùng vẫn là kỳ mình vể xu tay nói đừng suy nghĩ nhiều mấy chuyện này có chuyện nào là không kỳ lạ đâu chuyện của em cũng chưa tính là gì mà đây là chuyện tốt em ngại cái gì chứ nếu thật sự có vấn đề đến lúc đó chúng ta sẽ cùng giải quyết thật ra anh ta cũng chẳng nói ra được ý kiến gì mang tính xây dựng nhưng không biết tại sao sau khi nói chuyện với anh ta hình như tâm trạng tôi nhẹ nhõm hơn rất nhiều đúng như anh ta nói tôi thậm chí còn từng bị siết đánh chú nhỏ này thì có tính cái gì đâu, hơn nữa những việc anh ta vừa kể không phải càng kỳ lạ hơn sao? Tôi đã trở về năm 1981 để nuôi nấng anh ta ư? Lại còn dùng hồn phách tái sinh trở về thành người yêu của anh ta nữa, thật là nhảm nhí. Tôi vừa ngẩn đầu vừa bắt gặp ánh mắt của anh ta, liền vội về xua đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, rồi nhìn mắt lại cười thật tươi. Chúng tôi nói chuyện với nhau đến tận hơn 1 giờ sáng. Nhưng Kim Minh viện cứ dây dưa mãi nhất quyết không chịu đi. Ánh mắt đầy vẻ chờ mong Thật như một chút cúng con vậy Khiến tôi nhìn mà tức cười Nhưng lại có chút chua sót Nếu thật sự đúng như là anh ta nói Vậy người đàn ông này đã đợi tôi bao nhiêu năm Trong suốt mười mấy năm dài đằng đẵng gần như không nhìn thấy một chút hy vọng nào như vậy Anh ta đã sống như thế nào chứ Anh... Tôi vừa mở miệng Ngoài cửa đã trận Vang lên một tràn những tiếng sột sọt Sau đó cặp một cửa được mở ra lưu hải duy lỏng chọn Mò vào nhà còn mang thêm mùa rượu nồng nặc Ồ, anh chàng mơ mơ màng màng nhìn về phía Kim minh viện hỏi Anh cũng ở đây à Kim minh viện mở về bước tới đỡ miệng hỏi Sao lại uống rượu như vậy? Đô Hạ Duy là nhà đáp Uống... uống rượu Đội cảnh sát đặc nhiệm có hai người Thì anh em đến Mời... mời chúng tôi đi uống rượu Anh chàng khó khăn lắm mới nói được hết câu Rồi đột nhiên có chút nghi hoặc quảnh đầu qua, trời mắt thóm cái đã trở nên sáng trực, tới mặt nghiêm túc trừng mắt nhìn Kim Minh Viễn, không ngờ lại có thể cất lên tiếng chất vấn đầy giọng rõ ràng. Đã muốn thế này rồi, sao anh còn ở đây? Kim Minh Viễn khẽ cười, không trả lời. Lưu Hải Duy lập tức không để yên, hậm hực để Kim Minh Viễn ra lớn tiếng quát. Tôi, tôi, nói cho anh biết nhé Kim Minh Viễn, anh, anh đừng hòng lợi dũng tệ tệ. Tôi, tôi sẽ trong chừng thật kỹ Anh với nó còn chưa kết hôn Anh có thật cho tôi biết đi Có phải anh định định chỉ đùa bẩn thôi không? Tôi đưa tài phú trán, không biết nên nói gì Đúng là người xa rũ, cái gì cũng nói ra được Kiều Minh Thuyện bị Lu Hạ Duy đậy ra cũng không tức giận Mà cười vứt tới để anh chàng miệng nói Tôi nói, tôi có nghiêm túc hay không? Tuệ tệ là người biết rõ nhất Nếu cô ấy bằng lòng, ngày mai chúng tôi sẽ đi đăng ký luôn. Thật đấy, đến số học khẩu tôi cũng mang theo rồi. Khi nói anh ta còn mỉm cười liếc qua phía tôi, tôi giả bộ như không nghe thấy đi vào bếp nấu canh giải rượu cho anh chàng men ra cho lưu Hảo Duy uống rồi nhờ Kim Minh Viễn đợi anh chàng đi tắm rửa. Hai chúng tôi phải bận rộn tới tầng hơn 2 giờ mới đưa được lưu Hảo Duy lên giường. Kim Minh Viễn lúc này không tiện dây dưa thêm nữa. Nít nhanh chiếc đồng hồ tre tường. Ngoài phòng khách một chút, rồi lắc đầu cười gượng. Anh về đây, tôi gặp đầu. Khi anh ta đến cửa thì đột nhiên xoay người lại, tỏ vẻ, hết sức nghiêm túc, nói với tôi. Tội tệ, tệ em qua đây một chút. Tôi chẳng nghĩ nghĩ gì đã cứ bước tới, nhưng mới đi được hai bước ra đột nhiên cảm thấy có vấn đề. vì dừng lại, cười nói với anh ta. Em không qua. Anh ta cười phì một tiếng, ra sức lắc đầu. Đúng là giả hoạt. Người giả hoạt phải là anh ta mới đúng chứ nhỉ? Còn tôi thì kịp phát hiện ra ý đồ xấu xa của anh ta mà thôi, nhưng cho dù phát hiện ra được thì sao chứ, tôi không qua đó, chẳng lẽ anh ta không biết qua đây sao? Anh ta chỉ bước tới mấy bước đã tới trước mặt tôi rồi, tôi vô thức muốn lùi phía sau, nhưng hai chân còn chưa kịp động đậy đã bị anh ta ôm chặt vào lòng, hơi thở của anh ta rất ấm áp, thậm chí là nóng bỏng, vòng ôm khiến tôi yên tâm đến lạ thường. Nhưng nụ hôn đã có chút nôn nóng Anh giống hẹp như một ngọn núi lũ đen phun trao Bàn tay và đôi môi phá chặt lấy tôi Không cho tôi động đậy Tôi ở trong khoảng không gian nhỏ bé ấy Để mà anh ta làm gì thì làm Không thể phản kháng Hoặc là không muốn phản kháng Tình yêu là gì? Là ánh mắt đám đuối Là những lời rủ rỉ bên tay Là hơi thở sụp rơi nóng bỏng còn có, còn có sự giao hòa ngọt ngào của đôi môi Chúng tôi cứ thế ung hôn say đóng trong phòng khách Ánh mắt như hoa vào làm một không thể tích rơi Anh nói này Cái đầu anh ra sức hoạt động bên dưới cổ tôi Hai cánh môi mềm mại không ngừng di động Khiến tôi không kìm được rung lên từng hồi Những loại anh nói đứt nãy là nghiêm túc đấy Tôi mơ mơ mềm màng ung um một tiếng Một hồi lâu sau mới hiểu được ý của anh ta Anh ta nói đến chuyện kết hôn sao Đêm đó tôi không hề mất cũ Nằm một mạch đến lúc trời sáng không hề mộng mị, buổi sáng khi làm, vô cùng khoan khoái dễ chịu. Chẳng lẽ đây chính là sức mạnh của tình yêu mà người ta thường hay nói đến sao? Đồng nghiệp trong đơn vị đã sớm biết chuyện tôi, lấy được từ các vô vấn luật pháp doanh nghiệp. lần được đến chúc mừng tôi, tôi hoàn toàn chẳng còn tâm trạng buồn trồn bất an như hôm qua. tìm nhiên tiếp nhận ý tốt của mọi người, tiểu hoàng cùng phòng với tôi hết sức hâm mộ, không ngừa xuống dục tôi tới nay mời mọi người ăn cơm tôi cũng cảm thấy nên làm như vậy. thế là tiểu hoàng liền reo lên một tiếng. chỉ một lát sao đã có tám chín người tụ lại, bàn bạc xem tối nay ăn gì. tin tức vừa mới truyền ra, một lát sao lãnh đạo đã gọi tôi vào phòng làm việc. hoàng cẩn thận đóng cửa lại. sau đó cống mày hỏi: tôi chung này có phải cháu đã mất lòng ai đó không? tôi không hiểu ý của ông cụ lắm. Nên không trả lời, chỉ nhìn ông bằng vẻ khó hiểu để ông nói tiếp Lãnh đạo thấy tôi có vẻ vừa lơ ngơ vừa trấn tĩnh, Không kìm được bật cười rồi nói giọng tự diễu Giáo nhìn xem, bây giờ chú còn không bằng cả một con nhóc nữa rồi đây này Dừng lại một chút, ông cừu uống một gụm tra rồi đổi xe với mặt điềm đạm Cũng không phải là chuyện lớn lao gì cả Chỉ là có người tố cáo cháu chưa đủ số công tác Không có tư cách tham gia, cuộc thi lấy tư cách cố vấn độc pháp doanh nghiệp Tôi khẽ ồn lên một tiếng, sơ cười đáp: Đức bố danh bọn họ đã thẩm ra rồi Bây giờ có thẩm ra lại lần nữa thì cũng thế thôi Tuy ngoài miệng tôi nói nhẹ tên như thế Nhưng thực ra trong lòng chẳng nắm chắc chút nào Tôi đành nhìn biết số năm công tác của mình còn chưa đủ Nhưng ông trời đã tặng cái bánh này cho tôi Chắc không đến nọ để tôi Nút không trôi chứ nhỉ Với cả tôi còn nhớ lời của Minh Viễn Nếu ông trời thật sự có ý tốt Chắc sẽ giải quyết chuyện này giúp tôi thôi Nhưng dù không giải quyết Thì cũng chẳng có gì là phê ghê gớm cả Tôi vốn chưa từng coi cái giấy chứng nhận đó là của mình Ít nhất tôi cũng nhận thức được rõ ràng rằng Không nên trông chờ và chuyện có bánh ngọt từ trên trời rơi xuống Và hôm đó tôi vẫn tiếp tục mời mọi người cùng đi ăn cơm lãnh đạo thấy tôi tự tin như vậy Còn cười kha kha hỏi tôi Sao lại lén đi học cao học mà không công khai Không thì đã tăng luôn cho tôi rồi Tôi càng bản không tin lời của lão già này trước nào Để ăn cơm Thiếu Hoàn còn đến nói với tôi, bảo tôi phải cẩn thận trừng kỵ. Nói cô ẻ khi ở trong phòng làm việc đã chế xiếc tôi, vui mừng quá sớm. Chưa biết chừng giấy chứng nhận còn chưa đến tay thì đã lại phải nôn ra rồi. Tôi vừa nghe đã biết ai là người tố cáo mình Trong lòng vừa tức giận vừa tức cười, nhưng cũng không thèm đi chất vấn đứa cô nàng. Dù sao chuyện này chẳng ai có thể nói rõ ràng được. Hai ngày sau, lãnh đạo nói với tôi đã có kết quả thẩm tra rồi, quả nhiên tôi đã có thêm một học vị thạc sĩ, thế là ông cụ không kìm được thẹn thở thêm một phen và sự kính tín của tôi. Gần đây quan hệ của tôi với bên Viễn Gàn lúc kiên hòa hợp, từ hôm chúng tôi có um, tiếp xúc thân mật kia, tình cảm đột nhiên phát triển với tốc độ như tên lửa, hình như anh có chút không hài lòng với việc chỉ ông hôm nhưng hiện tại bắt đầu cố gắng đưa mối quan hệ của chúng tôi đi xa hơn. Tất nhiên, tôi cũng rất thông cảm cho anh. Ý tôi là, anh là một người đàn ông trưởng thành, cơ thể không có vấn đề gì, lại phải nhận suốt bao nhiêu năm như vậy. Dù nhu cầu có mãnh liệt hơn nữa thì cũng là chuyện bình thường. Nhưng, đối với tôi, dù sao anh cũng chỉ là người bạn trai mà tôi mới quen họ được hơn một tháng. Dẫu anh thường khiến tôi có cảm giác rất quen thuộc, rất yên tâm, nhưng tôi không muốn mọi việc tiến triển nhanh như vậy. Cha mẹ tôi lại thích ứng nhanh hơn cả tôi. Họ đã hoàn toàn còn mình viễn, như con rể mà sẽ bảo rồi, tuy lúc đầu cha tôi cũng có một chút ý kiến, nhưng về sao ông đã bị Minh Viễn mua chuộc bằng một hộp trà thực phẩm lão quân mi, còn được tặng ngay trước mặt các bà con hay xóm. Mà mà lúc này còn có Lưu Hảo Duy vẫn đứng cùng một trận tuyến với tôi, nếu không nhờ có anh chàng này ở trong nhà phải đối mặt với những cuộc tấn công dữ dợ của Minh Viễn. Tôi thật sự sợ mình có thể sẽ thất thủ bất cứ lúc nào tình yêu của tôi với Minh Viễn không hề lan truyền quá rộng. một mặt tất nhiên là vì phần lớn thời gian anh phải ở lại trụ sở chính ở miền Bắc, mặt khác trước khi có kết quả cuối cùng, tôi quả thực không muốn để mọi người đều biết chuyện này. lần trước trong đơn vị công tác của chúng tôi có một cô bé tìm được một bạn trai giàu có, việc kết hôn đã lan truyền suốt 2 năm, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thành. rồi cô bé đó chẳng còn mặt mũi nào mà ở lại đơn vị nữa, đành xin điều đi nơi khác. tôi cảm thấy Mình nhất định không thể giảm giá vết xe đổ này được. nhưng tôi không ngờ được rằng mình lại bị người ta. Khi thu hôm đó khi vừa tan ca, cô tiểu đơn của phòng hành chính tổng hợp đột nhiên ôm một bó hoa chạy đến tìm tôi lại muốn mời tôi đi ăn tối. Và tiểu đơn này không phải là ai khác, chính là người mà lần trước tới sum se định nọt Trần Kỳ nhưng lại bị đuổi ra ngoài. Đơn vị chúng tôi có ai mà không biết tâm tư của cậu ta với Trần Kỳ. Lúc này lại tới đây bày trò này với tôi. Không phải là cố ý gây thêm rắc rối hay sao? Quả nhiên, bình thường năm rượu đã tên ca rồi, nhưng hôm nay mọi người hình như đột nhiên có chuyện. Ai nấy đều ở lại trong phòng không chịu đi. Ánh mắt clip về phía chúng tôi không ngớt, trong mắt thấp thoáng về kích động và tò mò. Tôi vốn còn rất khách sáo từ chở cậu ta một cách miêm mỏng, nhưng cậu nhóc này không ngờ lại rướng cổ lên. Cước tiếng an oan nói, Chị có ý gì với hả? Nếu chị không có ý gì với tôi, tại sao cứ đầu mà cúi mắt như vậy chứ? Thế này không phải là cố ý bẩn cọt người ta sao? mũi giọng của tôi, lập tức bốc cao ngùng ngục, đưa mắt nhìn về phía cửa. Đã có một đám người đèn đứa xem ná nhiệt rồi, quả nhiên Trần Kỳ cũng ở đó. Gã đòn nhân kiện này thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn ra cửa, nhưng nói hai người bọn họ không hề bẹn bẹt gì từ trước, chắc chắn chẳng ai tin. Cô ả Trần Kỳ này đúng là muốn đối đầu với tôi rồi đây. Lúc này, tôi không nổi giận nữa, khuôn mặt trầm hẳn xuống, lạnh lùng nhìn đòn nhân kiện bằng tư thái của người bề trên, đã giả bị tôi, nhìn đến nỗi có chút chột dạ, liền co ròn muốn chạy ra ngoài nhưng bị tôi quét lại. Cậu đứng im đó cho tôi! Tôi cười lạnh nói, đòn nhân kiện ơi đoàn nhân kiện, tôi vốn còn rất thông cảm cho cậu đấy, một cậu con trai tốt như thế, tuy đồ mắt hơi kém một chút, nhưng nhân phẩm dù sao cũng không tệ, sao lại cam tâm tình nguyện để người ta đùa bẩn như vậy chứ? Nhưng bây giờ thì tôi chẳng còn chút nào thầm cảm được nữa rồi, cậu đúng là đồ đê tiện, cái tên mẹ cậu đặt, cho thật đúng là không sai tí nào. Cậu tự nhìn lại mình xem, cậu thì không cao bằng bạn trai tôi, đẹp trai cũng không đẹp trai bằng bạn trai tôi, kiểm tiền cũng chẳng bằng bạn trai tôi, đã thấy bộ dạng còn thô bỉ hèn mọn, đến một cái ngón chân bạn trai tôi cậu cũng không được. Tôi mà lại thêm vào đầu ma cuối mắt với cậu sao, chỉ sợ là cậu nằm mơ rồi, cậu nhóc này, nghe tôi khuyên cậu một tiếng nhé. Trước khi làm chuyện gì thì hãy động não một chút, đừng để người ta lợi dụng. Nếu người ta thật sự có ý với cậu, có thể bảo cậu đi làm mấy chuyện như thế này sao? Khi nói, tôi còn tức tối trừng mắt nhìn về phía Trần Kỳ, mọi người đều hiểu ý tôi và tức lộ vẻ sáng tỏ. Trần Kỳ tức đến đỏ mặt mày tái xanh, rốt cuộc cũng không nhịn nổi mà lên tiếng. "Chú tới toé, chuyện nói ai đấy?" Tôi cười đáp, "Tôi nói ai thì người đó tự biết, nếu không sao lại vội ven tiếp lời của tôi như thế?" Trần Kỳ giận dữ nói, nếu không phải chị cứ nhìn chằm chằm vào tôi, tôi lại đi thèm vào nói chuyện với chị sao? tôi nói cho chị biết nhé, chị đừng có ăn nói lung tung, bả tôi xúa giựt cậu ta, chị phải có chứng cứ. nếu không có chứng cứ thì nói chính là nói bừa, lại đang xúc phạm tới danh dự của tôi. đúng là được khử quá đi. tôi chống lạnh đưa mắt nhìn quanh mọi người một lượt. không phải bây giờ chúng ta đang ở tòa án sao? cần phải có chứng cứ nè. tôi cứ nói đấy thì đã sao? tôi có chỉ họ gọi tên ai đâu nào? còn về việc đang nói đến ai trong lòng mọi người đều biết rõ đừng có nghĩ mọi người trong đơn vị này dễ đùa bỡ nhé chỗ này chẳng có ai là kẻ ngốc đâu tôi đã đúng không chủ nhiệm trịnh trong lúc chúng tôi kể nhau lãnh đạo đã mặt mày đen kịch đi ra cũng không biết số cục đã nghe được bao nhiêu rồi chỉ thấy ông cụ xua tay lớn tiếng nói giải tán giải tán đã tán cái rồi còn ở lại đây làm gì mà về nhà hết đi cho tôi mọi người đều cười hệt hệt tôi cũng Đi xa phía ngoài nhưng tốc độ đều chậm như ốc trên vậy. Khi thế tệ, tệ, thì thật sự có bạn trai rồi sao? Rồi lãnh đạo đi xa, Tiểu Hoàng cứ tiếng hỏi tôi. Tôi suy nghĩ một chút, dù sao chuyện này cũng đã như vậy rồi. Cứ giấu giếm, thêm nữa cũng không phải là cách. Có khi còn để Trần Kỳ có cơ hội mỹ mai mấy câu. Thế là tôi đề nhất khuấy thừa nhận thẳng nhiên nói. Có từ lâu rồi, chỉ là chỉ là anh ấy xấu hổ, Ngại không dám đến mà thôi. Tiểu Hoàng lập tức kích động. Vậy, mẹ anh ấy thật sự, thật sự vừa cao, vừa đẹp trai, vừa góp nhiều tiền với chị nói sao? Ôi, sao chị không dẫn anh ấy đến đây một chút cho ai? Nhất định sẽ khiến cô ả chồng kỳ kia, tức chết ấy chứ, em ghét cô ta lắm rồi. Đang đúng lúc tôi nói chuyện thì minh viễn cơ điện tới, tôi chỉ do dự một giây rồi lập tức nghe máy, hay là anh đến đó em một chút nhé. Anh chàng ở đầu đi viện thoại bên kia rõ ràng hơi ngẩn ra, sau đó lập tức trở nên mừng rỡ. tuấn lệnh, anh tới ngay đây, 20, à không, 15 phút nữa, sẽ tới. Anh đừng có lái xe nhanh quá đấy nhé. Tôi lớn tiếng kêu lên, nhưng anh đã ghét má rồi, có trợt mới biết anh rốt cuộc đang kích động về cái gì nữa. tiểu hoàng dẫm ta lên nắng nghe chúng tôi nói chuyện, nghe nói minh vị sắp đến, cô bé kích động hẳn lên, nó là phải vào nhà vệ sinh một chút, rồi gọi bè chạy ra ngoài cửa, khỏi cần nói không biết nhất định là đã đi vuông chuyện cô bé này thật đúng nè nhanh gì không nhanh riêng cái miệng là nhanh hết cỡ tôi thể nhiên ngồi chờ trong phòng làm việc một số nhân vật ưa hóng chuyện cũng đều ở lại không chịu đi cứ rề rà như thể trong tay có chuyện là mãi không hết theo thống kê chính thức trên tầng lầu này còn chừng năm số đồng sự chưa về trong đó bao gồm cả lãnh đạo của chúng tôi sao trước đây tôi không phát hiện ra nhỉ hóa ra ông cụ này cũng thuộc thành phần ưa hóng chuyện Thời gian cứ trôi qua từ chút, từ chút một, khó khăn lắm mới được đến 6 giờ 15 phút. Điện thoại của tôi lại một lần nổ đổ chuông. Tiểu Hoàng lại lập tức đứng nhị nói, thì tế Tòa, anh rẽ đến rồi đúng không? Cái cô bé này sao lại nôn nóng hơn cả tôi thế nhỉ? Tôi nghe điện thoại, bảo minh viện chân một chút, rồi đó thu dọn đồ đẹp và chạy xuống dưới. Vừa ra khỏi phòng làm việc, tôi đã nghe thấy từ các phòng làm việc khác nhau vàng lên những tiếng xung giao rầm lột lát sao những tiếng giày cao gót lật bột gõ suốt sàn, tiểu hoàng đuổi theo lớn tiếng kia lên chỉ tới thế chỉ tới tệ đã em với ra ngoài cửa lớn cơ quen quả nhiên tôi đã nhìn thấy xe của minh viễn đang đổ tại chỗ cách đó không xa anh nhìn thấy tôi đi ra liền vội vàng xuống xe tới đó gần biết rồi tôi mới phát hiện ra thành như hôm nay anh ăn mặc hết sức chỉnh tề tuy thường ngày anh cũng chưa từng lo thoi thế nhưng không đến mức phải thay Car vest mới như vậy ý nghĩ Thậm chí còn xịt một ít nước hoa nữa. Hoặc tết anh đến nhà gặp cha mẹ tôi, tôi cũng từng thấy anh mất công ăn diễn thế này. Nhưng lúc đó hình như còn ghê hơn một chút, đến bộ quần áo trên người cũng là đồ mới có. Chị tệ tệ, đây, đây là bạn trai của chị sao? Đôi mắt tiểu hoàng sáng rực lên, hai bàn tay đưa lên âm ngực kích động nói lớn. Thảo nào chỉ nói gã đòn nhân kiện kia không so được với một ngón chân của anh ấy. Đẹp trai thế này, đừng nói là ngón chân, đến móng. Chưng cũng không sai được ít chứ, nói nhỏ một chút thôi. người ta còn ở phía bên kia kia kìa. tôi khẽ nhắc nhở một tiếng. tiểu hoàng sợ nãy mình, vội vàng quẩy đầu nhìn về phía sau, sắc mặt hơi biến đổi nhỏ giọng nâm nâm. người này có bệnh hay không vậy? đã nói không sai được với chị rồi, còn đợi đến cái chiều đã kích nữa, chẳng trách vì tệ tệ nói hắn không có đầu óc, đáng đời. Tuy những lời này tiểu hoàng nó không nhiều, nhưng Minh Viễn thông minh đến mức nào chứ, chắc chắn đã nghe muốn đề rồi. Và mắt anh ta hơi chuyển động, đi ra phía cửa một chút, đàn nhân kiện lập tức sợ hãi lùi về phía sau. Khói miệng Minh Viễn hơi nhất lên, rồi tiếp tục trưng ra gián điệu vừa nhẹ nhẹ vừa chính chắn, hiểu gì nói với tôi. Để anh cầm túi cho